Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 100 vương phát tới Hờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ai vị ma tướng cùng với nguyên lão ma tộc Cùng với vương công tuyết lão thành cảnh giới cao thâm hơn ở trên thảo nguyên Vẽ mặt ngưng trọng dị thường Đạo kiếm ý còn sót lại kia Lướt tới đỉnh nặt nhật lãng Ma xoáy vung tay trảo một cái trên không trung, đưa đến trước mũi khẽ huyết hạt, sinh cảnh giác Chưởng môn Ly Sơn hơn 10 năm trước cũng đã phá cảnh, nhưng cũng không được quá nhiều người coi trọng Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, vị lão đạo chưa từng rời khỏi Sơn môn này Chỉ bớt quá dựa vào tuyệt học của Ly Sơn kiếm tôn cùng mấy trăm năm tu đạo cực khổ mới cực kỳ miễn cưỡng đột phá bước vào thần thánh lĩnh vực. Thật sự không có gì nổi bật cả. Ai có thể ngờ được kiếm đạo của hắn tu hành đến mức kinh người như thế, sắp sửa đi tới trước cánh cửa thứ hai rồi. Mao Thu Vũ nhìn trưởng môn Ly Sơn nói hôm nay đành phải cực khổ cho ngài rồi. Giữ môn Ly Sơn nhìn thoáng qua đỉnh núi nập nhật lãng, khoát tay nói ta cũng không thể đánh lại hung đồ này. Không đợi Mao Thu Vũ nói chuyện, hắn chỉ vào hai gã ma tướng trên thảo nguyên nói hai người này không đánh lại ta, để cho ta tới đi. Mao Thu Vũ cùng Hoài Nhân khẽ giật mình. Nghĩ thầm lời ấy đơn giản làm sao? Lại nghĩ vậy ma xoáy để ai tới đối phó bây giờ Không còn kịp suy nghĩ nhiều hơn Sương mù trong lối đi dưới bóng đêm càng ngày càng nặng Mấy đạo thân ảnh cao lớn càng ngày càng rõ ràng hơn Ma tộc nguyên lão cùng tuyết lão thành vương công đã phủ xuống đến chiến trường Nếu thật sự không ngăn cản bọn họ Trung quân trướng sẽ gặp phải công kiếp cực kỳ trực tiếp Gió mát khẽ phiêu Hòa nhân nghênh đón vị vương công cẩm bào đồng bền kia Mao thu vũ khẽ vung tay áo Cạn đường tên thành viên của nguyên lão hội Chữ môn ly sơn tay phải nâng kiếm Tay trái cầm võ kiếm Chân đạp hồng quang đi về phía hai gã ma tướng Cường giả thần thánh lần lượt suốt chiến khí tức cường đại không ngừng va đập cuộn lên vô sáu cuồng phong cùng cát bụi. Một đạo kiếm quan xé rách tất cả mọi thứ ở giữa thiên địa tiếp dẫn một đạo ánh sáng chiếu sáng một góc thảo nguyên. Ma tức ngồng đậm như bóng đêm từ trong sơn cốt trào ra như cự long vực sâu chân chính. Cắn nút sạch sẽ đạo kiếm Quang này. Long trời lở đất thiên hôn địa ám Vô số hình ảnh thần kỳ khó có thể tưởng tượng Thay nhau trình diễn ở giữa thiên không cùng đại địa Một chút ngọn núi lân cận nặp nhật lãng bị sang bằng toàn bộ Máu tươi màu vàng từ trong bầu trời tóm ra Gặp gió liền bốc cháy Tản mát ra nhiệt lượng vô cùng cùng với ánh sáng thánh khiếp Máu của cường giả ma tột lại như mực đêm thiên không bôi nhuộm càng thêm hắc ám Ở trong thời gian thật ngắn tựa như đã qua vô số ngày đêm Trên thảo nguyên quân đội nhân tột dựa vào trận pháp bình chướng Ở cường giả thần thánh pha chạm sinh ra ba động khó khăn chống đỡ Thỉnh thoảng cao thủ cùng nọ trận bên trong quân đội Muốn trợ giúp đối với cường giả thần thánh của nhân tổ Nhưng không cách nào thoát khỏi lan kỵ quấy nhiễu Căn bản không cách nào thoát thân cho được Ma xoáy thủy chung đứng bên ngoài ngoài Tầm mắt lạnh như băng mà tàn nhẫn xuyên thấu nón giáp Nhìn về nơi nào đó phía nam Không biết đang đợi ai tới Phía tây hơn 100 dặm Chính là hữu đại doanh vị trí nguy hiểm nhất trong Tây Lộ Quân Không ai nghĩ đến Thân là đại nhân vật tối trọng yếu của Tây Lộ Quân Tương Vương không ở hậu phương Cũng không để ý đến người của Thông Châu Quân Phủ Mà vẫn luôn ở chỗ này Chút ít lưu quan trước nặp nhật lãng ngọn núi Ở trong bầu trời sạc sở rõ ràng Mặc dù cách hơn 100 dặm Nhưng tự như gần ngay trước mắt Tương vương hai tay vịnh thịt béo từ trên đai lưng trào ra Hiếp mắt nhìn kiếm quen cùng ma khí Không biết đang suy nghĩ điều gì Nếu như thời điểm chiến đấu bắt đầu hắn liền xuất phát Hẳn là vẫn đến kịp tham gia trận loạn chiến hiếm thấy của cường giả thần thánh này Nhưng hắn không làm như vậy Hắn cho là còn xa mới đến thời khắc quan trọng nhất Mấu chốt nhất chính là người còn chưa tới đông đủ Đúng vậy, giống như ma xoáy, hắn cũng đang đợi một người đến Tới rồi Trung quân trướng phía sau vang lên một trận la lên vui mừng vô cùng Tiếng la tựa như tàn lửa rơi vào dầu sôi Rất nhanh đã truyền khắp cả tòa quân doanh cho đến toàn bộ chiến trường Vô luận là tướng sĩ nhân tộc hay là Lan Kỵ phía bên ngoài liều mạng tiến công Cũng nghe được thanh âm ở nơi xa kia Tới rồi Người kia cuối cùng đã tới Cuồng phong gào thép Các sỏi vỗ vào lá cây tạo thành thanh âm ba ba Một người xuất hiện trước mắt mọi người Mặc áo vải nhặt tới trắng mệt Mặt mày keo kiệt Nhìn qua giống như tiên sinh trướng phòng thiếu nợ rất nhiều tiền Vương phá đã tới Không ai biết vừa rồi hắn ở nơi đâu Không ai biết hắn định tới đâu Không phải là trung quân trướng Hắn không có thói quen đứng bên cạnh chủ xoáy Cũng không phải giữa chiến trướng Hắn không có tinh thần dạo chơi khắp nhân gian. Hắn từ phía Nam đi tới. Phía Nam là nhân tộc thế giới. Vai hắn vẫn rủ cục như bình thường, có thể rất dễ dàng cầm tới chui đao. Lúc này Thảo Nguyên là một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều là đánh vết thảm thiết sinh tử lập kiến. Tiếng kêu cùng khóc rống liên tiếp vang vọng. Cuồng phong cùng các bay che ánh mắt của rất nhiều người Trong một tấm hình rộng lớn mà phiền phức như thế Vương phá chẳng qua là một điểm nhỏ rất tầm thường Có lẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới Nhưng thời điểm hắn từ Nam vừa đi tới Mọi người bao gồm các binh sĩ cùng cường giả của ma tộc bên kia Cũng thấy được hắn Quần áo của hắn dù keo kiệt như thế nào, khí chất của hắn dù tầm thường như thế nào, đứng trong thế giới chói mắt như thế nào đi nữa, vẫn có cảm giác mạnh nhất tồn tại. Ma xoáy nhắm hai mắt lại, đỉnh núi nhiệt độ đột nhiên giảm rất nhiều trên tảng đá màu đen phủ lên một tầm xương trắng nhật nhạt. Đối mặt với đối thủ như vương phá, cho dù là hắn cũng cần thận trọng, dùng toàn lực để ứng phó. Tốc độ của vương phá nhìn như không nhanh, tựa như đi lại bình thường. Nhưng rất nhanh đã xuyên qua quân doanh của nhân tộc, đi tới trên chiến trường. Trên chiến trường thế cục dị thường phức tạp, tùy thời có thể có tình huống không tưởng được phát sinh mang đến rất nhiều biến số cùng nguy hiểm Nhưng vương phá không tăng nhanh cướp bộ cũng không thay đổi phương hướng đi tới vẫn lẳng lặng đi tới như vậy Ma xóa nhắm mắt lại là đang tụ thế là đang chuẩn bị cho gặp nhau sau đó Đây tất nhiên là một kết lôi đình kinh thiên động địa. Đối với chuyện này, vương phá cũng không xa lạ gì Ban đầu ở đàm chá miếu ngoài Kinh Giao Hắn ở dưới tàn cây bạch quả ngồi hơn 10 ngày đêm Thiết đao chưa từng ra khỏi vỏ Chính là để tìm hiểu đao đạo Giống như trước cũng là súc tức đao thế Như thế, hắn mới có thể một đao chém thiết thụ ở bên bờ lạc thủi Lúc này hắn đang đi tới đỉnh núi này Quá trình này cũng là đang tụ thế Phương pháp xếp hạng ma tướng tương tự như Đại Chu Thần Tướng Sẽ xem xét tư liệt cùng với danh vọng Nhưng trọng yếu nhất chính là thực lực tuyệt đối Tân Địa ra là đệ tam ma tướng của ma cột hiện tại Cảnh giới thực lực phi thường cường hãng Hôm nay Đại Chu Thần Tướng không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn Cộng thêm thâm thủ ma quân trẻ tuổi tín nhiệm Được trao tặng một chút ma khí cường đại Lấy lực chiến đấu mà nói Có thể coi là cường giả thần thánh Mới vừa rồi hắn bị đạo kiếm quang này cắt đứt một đoạn ma giác Vì thương chảy máu Vô cùng chật vật Trừ một kiếm kia của chữ môn ly sơn quả thật huyền diệu Cũng vì hắn có chút kinh địch nữa Hơn nửa hắn không ngờ tới kiếm trong tay lão đạo này sắc bén đáng sợ đến bất ngờ. Lần bị thương này làm cho hắn trở nên thanh tĩnh cùng với cẩn thận hơn rất nhiều. Cùng đệ bác ma tướng còn có một chút quân đội cường giả phối hợp cùng chữ môn ly sơn đối chọi. Biểu hiện vô cùng trầm ủng. Hắn thấy được phương phá đang đi qua chiến trường. Nhưng không cách nào thoát khỏi kiếm ý của trưởng môn Ly Sơn bao phủ Phát ra một tiếng kêu to Ra lệnh Lan Kỵ hướng phương phá khởi xướng tiến công Đồng thời dùng ánh mắt ý bảo đệ bác ma tướng cùng mình phối hợp Dẫn dắt cả chiến đoàn hướng trong chiến trường đi tới Lan Kỵ đáng sợ như thế nào đi nữa Cũng không thể gây tổn thương đến phương phá Đệ tam ma tướng hiểu được điểm này Hắn chỉ hy vọng có thể đánh gãy tụ thế của vương phá mà thôi Ở trong loại chiến đấu tầm cấp của vương phá cùng ma xoáy Cho dù là ảnh hưởng rất nhỏ Cũng có thể trực tiếp thay đổi xu hướng thắng bại Trưởng môn Ly Sơn đoán được dụng ý của tên ma tướng này Lông mày dài khẽ phiêu Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Già thiên kiếm lúc này đang chém vợ món ma khí thứ ba Đem tên để bác ma tướng kia chém cả người làm máu Bỗng nhiên gặp đạo chỉ phong này Phát ra một tiếng kiếm ngân thanh thuế Kiếm âm cực kỳ mát lạnh truyền khắp cả Thảo Nguyên Mấy tên binh sĩ nhìn như bình thường từ chiến trường hỗn loạn xuyên qua Đi tới bên người vương phá Lan kỵ bắt đầu xung phong thì huyết cự Lan trong mắt đều là điên cuồng ý vị Ma tộc kỵ binh phát ra hú gọi khó nghe Mấy đạo kiếm ý lạnh lạnh phóng lên cao, chém xuống Mấy tên binh lính bình thường này đều là ly sơn kiếm đường trưởng lão Hàng kiếm chết động, Lan kỵ mau chóng rơi xuống đất tóa lên vô số máu đen Mấy tên kiếm đường trưởng lão Giống như hộ vệ đi ở bên người vương phá Vô luận lan kỵ từ bên nào xong lại cũng sẽ bị bọn họ chém chết Bọn họ muốn bảo đảm vương phá không phải chịu bất kỳ quấy rầy nào Chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ suốt kiếm Thậm chí để cho bọn họ bị thương Trước khi bắt đầu chiến đấu với ma xoái Vương phá hẳn là cái gì cũng không làm Ở rất nhiều người xem ra Đây mới là có cái nhìn đại cụ Nhưng vương phá cho tới bây giờ Cũng không phải là một người Có thể yên tâm thoải mái Tiếp nhận hảo ý của người khác Nếu làm như vậy mà nói Đau của hắn làm sao Có thể cường đại như hôm nay được Thảo Nguyên phía Tây Hòa nhân đạo cô đang cùng Thành viên nguyên lão hội ma tộc kia đối chiến Chỉ cái hình thanh lệ Mà sơ sát tiêu điều Như tiễn vũ xuyên qua giữa không trung Đánh nát hơn 10 đạo nguyên khí khó Ở trên người ma tộc nguyên lão lưu lại lỗ máu thật sâu Thiên hạ khê thần chỉ quả nhiên không phải chuyện đùa Nhất là được cường giả thần thánh thi triển ra Tên nguyên lão ma tộc kia phát ra một tiếng kêu to Đưa tay chiếm quyền trưởng của hai gã tộc trưởng bộ lạc Hút vệ thần hồn phụ ở phía trên Thương thế đột nhiên bình phục Không chỉ như thế Ma thân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên cao lớn Cao chừng hơn 10 trượng Khoát lên đầy trời bóng đêm Phản phức thần ma Đúng tại lúc này, phương xa bỗng nhiên vang lên một tiếng kim minh thanh thuế Đó là sắc đang ma sát, đao sắc rời vỏ Ma tộc nguyên lão vẽ mặt đồ biến Xác nhận không kịp né tránh Phát ra một tiếng quái khiếu tuyệt vọng Như núi đổ sập về phía hoài nhân đạo cốt Bóng đêm bị đạo đao ý phản phức đến từ thiên ngoại chém ra một vết rác Mấy tiếng giòn vang, đầu vai nguyên lão ma tộc xuất hiện mấy đạo vết thương Ánh sáng rơi ở trên phớt trần Trắng như sợi bông Tụ tập thành mây Oanh ca Đi Cương Hơn Rơn Quy Quy Bộ ngực của nguyên lão ma tột Ma tột nguyên lão chật vỡ vụn Hóa thành đầy trời phấn vụn màu đen bay lã tả Cỏ dại mấy dặm phương viên Chạm vào mà khô héo Hòa nhân đạo cô sắc mặt tái nhợt Khó môi tràn ra một đạo máu tươi Nàng nhìn về trong chiến trường Vương phá hướng ngọn núi đi tới Phản phức không làm gì cả Rất nhiều tầm mắt rơi vào bên người hắn Tay của hắn đã cầm vỏ đao Ngón cái đặt ở phiền dưới chui đao Thiết rao lộ ra một đoạn Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz